tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng chiều đong đưa những bước chân đau mòn chợt nghe mùa thu bay trên trời không còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mồ lập trên tuổi. Cô vẫn hoang vu từ lúc em đi Giữa mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm, cho Hoe dan ook, hoe dan ook, đường xa tiên thật là nguyễn thiêm chào đời năm một tại ninh bình cha của ông là một quân nhân đó khi tới thanh hóa đã gửi ông ở trọ nhà một người quen chính tại đây trong thời gian theo học một trường công giáo ông đã được hấp thụ những kiến thức căn bản về âm nhạc từ một vị tu sĩ sau hiệp định Geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông theo gia đình vào nam ở thủ đức nhưng học bậc trung học đệ nhị cấp ở tận sài gòn thời gian này ông tiếp tục tự tìm hiểu về âm nhạc qua các sách của Pháp viết về nhạc lý, hòa âm và sáng tác. Năm 1957 khi còn ở bậc trung học, Trường Sa sáng tác ca khúc đầu tay có tựa đề Mây trên đỉnh núi theo thể điệu tango với một nội dung mà về sau chính ông đã nhận xét là có phần ngây ngô. Bản này nay đã bị thất truyền. Sau khi thi đậu tú tài toàn phần, Trường Sa theo học đại học khoa học, rồi bỏ dở để đi dạy học và cuối cùng tới năm 1963 gia nhập quân đội theo học khóa mười hai sĩ quan hải quân tại nha trang. trong thời gian thụ huấn, ông quen biết mỹ lan, một nữ vũ công thiết hài trong vũ bộ nguyễn thống. nhân dịp ban vũ này tới trình diễn cho các khóa sinh. năm 1965 tại sài gòn, hai người thành hôn và qua đám cưới của mình, trường sa đã có dịp quen biết một số nghệ sĩ của hòn ngọc viễn đông. cũng trong năm 1965, ông viết bản một lần xa bến với bút hiệu trường sa. Sau này ông cho biết, thực ra ông cũng chẳng muốn lấy bút hiệu làm gì. Nhưng bởi vì cái tên Nguyễn Thìn của ông, được đạt theo năm sinh là Năm Thìn, nghe không được văn hoa cho lắm. Nên ông mới lấy tên Trường Sa của chiếc tàu tuần duyên mà ông đang giữ chức vụ hạm phó để làm bút hiệu. Sau khi bản một lần xa bến được kháng đĩa Việt Nam thu vào đĩa nhựa với tiếng hát Nhật Trường, ông bắt đầu được mọi người biết tới. Để rồi tới sáng tác kế tiếp, cũng được thu vào đĩa nhựa với tiếng hát của Nhật Trường. Tên tuổi của Trường Sa đã được đứng ngang hàng với những nhạc sĩ nổi tiếng của nền nhạc thời trang lúc bấy giờ. Đêm đã dần trôi có phải đây là giờ ta xa cách? Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Em không nghe ngoài kia trời đông đã lên rồi bao lớp người đi đầu mây chân gió vai nặng gánh sông hồ lâu nữa xin em thôi hờn dỗi đây gói hành cha xếp lại cho tròn để anh đi nhé xin chớ buồn vì trong những ngày dài kinh vắng bên em Ik nooit die je Ik Ik Ik wil jullie een beetje een beetje een beetje een giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nằm câu lưu luyến anh hứa đem về mùa xuân bất tận nở trên má yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm xuống vang về trong giấc mơ ca khi đã sống cho Và cho mơ Các khúc hành trang dã từ mà quý vị vừa thưởng thức Sở dĩ ăn khách bởi vì nó hội đủ ba yếu tố của một bản thời trang Đó là lời ca ủy mị suốt mướt Thể điệu bolero dậm dật và tiếng hát rất điệu của nhật trường ngay sau đó trường sa viết tiếp bản chuyện tình người đa náo cũng theo thể điệu bolero và cũng rất được ưa chuộng trong tầng lớp thính giả bình dân nhất là khi được trình bày qua tiếng hát của thanh tuyền thế nhưng đang thành công rực rỡ với thể loại thời trang ủy mị tới năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trường sa lại chuyển hướng với bản xin còn gọi tên nhau Một tình khúc đẻ đời mà vào đầu chương trình này quý thính giả đã thưởng thức có tiếng hát của Lệ Thu. Theo trường xa, nguyên nhân của sự chuyển hướng ấy, thứ nhất là do ảnh hưởng của các nhạc sĩ đương thời chuyên sáng tác nhạc tình thuần thúy mà ông được quen biết. Những nhạc sĩ mà sau này Ngô Thụy Miên đã gọi là sống để viết nhạc, chứ không viết nhạc để sống. Nguyên nhân thứ hai là trường xa rất ái mộ tiếng hát của Lệ Thu. Nên ông đã cố gắng viết những nhạc phẩm mà ông cho là thích hợp nhất với tiếng hát của người nữ danh ca này. Và ông đã thành công. Có thể nói mà không sợ quá lời, trước năm 1975, không có ca sĩ nào hát bản xin còn gọi tên nhau hay cho bằng lệ thu. Và tính cho tới nay, ở hải ngoại cũng không có ca sĩ nào hát đạt hơn người nữ danh ca ấy. Trong một băng nhạc của mình thực hiện trước năm 1975, có tựa đề như một tác phẩm để đời gồm mười chín tình khúc, lệ thu đã chọn tới hai bản của truyền xa, đó là xin còn gọi tiên nhau đã nhắc tới ở trên và rồi mai tôi đưa em, một tình khúc được tác giả viết với những cảm xúc có thật ở đời thường. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm tin lời cuối không dối gian trong mắt em tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm gặp vào mưa gợi niềm chán chiều còn đây không gian xưa quen gót lề bên hè phố ja, toch, chim toch, bay toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, Pai, zocht ngay vang, conzie, đành đoạn rồi. lần, chiều mai, chân hoang trên tij die hoàng hôn mỗi tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay thằng nãi mơ trên tay khi hoàng hôn bộ giác rồi mai tôi đưa em cũng được trường sa phổ biến vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín một thời gian ngắn sau bản xin còn gọi tên nhau nhưng tuy phổ biến sau bản rồi mai tôi đưa em lại đã được thai nghén từ hai năm trước đó đây cũng là một bí mật riêng tư mà trường sa chỉ mới tiết lộ gần đây sau khi người bạn đời thứ nhất của ông tức Mỹ Lan, đã ra đi vĩnh viễn. Như chúng tôi đã trình bày ở phần đầu, trường Sa và Mỹ Lan kết hôn vào năm 1965. Hai người có với nhau bốn mặt con, và hơn một phần tư thế kỷ sau, vợ chồng vẫn hạnh phúc. Thế nhưng, như người ta thường nói, ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Trên con đường tình chúng ta đi, mấy ai không gặp những quán nhỏ mời gọi, hay những bóng mát tình cờ. Mà trong trường hợp của trường Sa, Lại còn được sự đồng lõa của cả con tim. Nhưng là một người đã có gia đình. Mức độ đồng lõa của trường sa trong cuộc tình này cũng có giới hạn. Để rồi cuối cùng, ông đã quyết định đưa em xa kỷ niệm, đành đoạn những lần chiều hẹn ước. Trước khi hai người vượt qua biên giới giữa đạo đức và đam mê, giữa thanh cao và dung tục. Hai năm sau ngày chấm dứt mối tình nghệ sĩ, trường Sa mới hoàn tất bản rồi mai tôi đưa em, thì nỗi buồn tiễn đưa ấy chắc phải là buồn thiên thu, và nỗi sầu ly biệt ấy chắc hẳn phải là sầu vạn cổ. Nhìn từ một vị trí khách quan, cuộc đời của chúng ta, ai cũng có vui, có buồn, có tin yêu và tuyệt vọng, có hạnh ngộ và chia lìa. Nhưng hình như trường Sa chỉ nhìn từ một phía, không hiểu điều này phát xuất từ tâm sự riêng, Hay đó chỉ là thái độ tiếp cận chung của những người theo nghiệp hải hồ, lanh đanh trên sóng nước. Mỗi bên đỗ là một báo trước rời xa. Chỉ biết chắc chắn một điều, trường Sa là một người nhạy cảm. Một lần cập bến ở Mỹ Tho, cơn mưa chiều đổ xuống công viên đã khiến ông cảm khái, bùi ngùi. Và khi cơn mưa chưa dứt, đường phố chưa kịp lên đèn, thì ông đã biết xong bản mùa thu trong mưa. Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có em, giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên. 高歌 biết sao mỏi cánh chim bay phương nào? còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. kệ thương em vắng xa ngày tháng bơ vơ tên mình. mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến ngày xưa biết sao mỗi mỗi cánh chim bay phương nào còn ngày xuân ấm cho mấy mình gọi mấy tiếng mấy yêu em không hiểu vì trường xa không quên được người tình đến muộn hay vì tâm hồn ông chỉ có thể rung động trước những mất mát xót xa Của bản thân cũng như tha nhân, mà những sáng tác của ông sau đó hình như chỉ có một chủ đề, tiễn đưa. Cũng có thể vì ông là một nhạc sĩ tài tử, công việc sáng tác đối với ông là một sự làm dáng với cuộc đời, cho nên ông đã lựa chọn chiều hướng và đề tài thích hợp với mình nhất. Ngày ấy, việc ông không tiếp tục sáng tác những ca khúc thời trang ăn khách như hành trang giả tử, chuyện tình người đa áo là một sự lựa chọn đúng đắn hay đáng tiếc là tùy đối tượng thưởng thức. Nhưng dù sao chăng nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận sự đóng góp của trường Sa vào dòng nhạc tình Việt Nam. Những bài hát với chủ đề mất mát tiễn đưa của ông đã làm phong phú thêm những gì chúng ta còn trong tay hay đã vượt bay mắt. Bởi nói cho cùng, không có đau thương và nước mắt, chúng ta sẽ không nhận diện được hạnh phúc và tiếng cười sẽ trở nên vô nghĩa. Tới đây, để tỏ lòng biết ơn và trân trọng, chúng tôi xin kết thúc bài nói về nhạc sĩ trường Sa với tình khúc một mai em đi cũng qua tiếng hát lệ thu tiếng hát mà ông hằng đến một một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cười cho cuộc tình người hẹn hò đoàn kiu my đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho Ook al is het samen. Een mai em đi die glijtzo thans mây bình an. Xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi. Đời vui không mấy niềm đau đã chiến kiếp người. mai em đi ngày tháng vỡ vỡ giận phun nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi lời nào gian dối để người đã nỡ một giờ một đêm nào em Long tình nào mờ dấu chim bay còn nhau giữa cơn mê đây khiến hauw gầy buồn nét xuân xanh. Một mai em đi gọi gió tha mây Xin ta, lòng, tình ta hư không thế Đời vui không mấy niềm đau đã chiếm kiếp người lòng đau phố nhiêu thêm nữa khi mối không còn có nhau Đời vui không mây, niềm đau đã chín kiếp người. lòng đau nhau thêm nữa, khi mối không còn